video tìm kiếm hệt chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 59 nhất chưởng đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc diễn giả đọc chương vũ. Giờ đây sự thật đã phơi bày ra trước mắt, ấy là Sở Đông Dương không hề bị ai bắt đi đâu cả, mà đó rõ ràng đạo Như Hải muốn gả họa cho Yến Nam Tam Kiệt. Suốt những năm gần đây, Yến Nam Tam Kiệt vẫn bình yên như thường, Đào Như Hải thấy kế độc của mình vô hiệu nên mới bày ra một kế thứ hai, ngõ hầu đẩy Yến Nam Tam Kiệt vào cõi chết mới nghe. Nhưng Sở Dĩ Đào Như Hải chưa thực hiện kế độc của mình là vì lẽ thứ nhất, mọi việc trong giới giang hồ diễn biến khó lường, chính Đào Như Hải cũng không sao tiên liệu được. Kế đồ, Đào Như Hải cũng không xem Yến Nam Tam Kiệt vào đâu, hiện giờ trong võ lâm có vô số những người đối địch mạnh mẽ. không làm sao giết hết cho nổi. Hơn nữa khát tình của Đào Như Hải chính là thần thủ báo ứng lỗ công hành và ngọa long cốc vũ đảng hải tuyền, mà mãi đến hai hai người ấy vẫn chưa hề xuất hiện trong võ lập. Suốt những năm gần đây, không giờ phút nào mà Đào Như Hải không tìm hiểu tung tích của hai người đó, đồng thời cũng luôn luôn cố gắng tìm hiểu thiên khu cựu thức trong pho hạn thiết hoàn âm. Nhưng cho mãi đến ngày hôm nay, Đào Như Hải đã lấy lại được pho hàng thiết quang âm một lần nữa, nhưng không hiểu lão tà đã nghiên cứu và lĩnh hội được thiên khu cựu thức hay chưa. Đó vẫn là một câu đố chưa ai có thể giải đáp nổi. Tại sao Sở Đông Dương lại bất ngờ xuất hiện ở đây? Việc ấy làm cho Đào Gia Kỳ không khỏi quyết tâm tìm hiểu cho minh bạch. Sở Đông Dương bỗng quay người sang lão đàn ông áo xanh rồi hỏi rằng: "Bàn quân Quân đã bố trí xong hết chưa vậy?" Người đàn ông mặc áo xanh đáp qua giọng nghiêm trang rằng: "Tại quả Long cốc đã bố trí chủ đáo cả rồi, chỉ còn chờ lão gia tử giá lâm mà thôi." Sử Đồng Dương gằn giọng nói: "Được, lão gia tử không thể đến trong đêm nay, lão ân nhân và tiểu thư chắc chắn đã đến này bàn việc." Quân Hải đi trước dẫn đường đi, "Sở Mỗ còn bận phải bố trí thêm nữa." Lão đang ông mặc áo xanh liền nhanh nhẹn quay đi rất nhanh, dẫn đường cho số mười mấy người vừa mới đến. Đào Gia Kỳ trông thấy thế thì đã đoán ra được mọi việc, càng nói thầm rằng: Ta tưởng là tên lão tặc ấy chỉ có một mình thôi, nhưng không ngờ lại có gia quyến của hắn nữa. Như thế chắc là hắn sắp cho gia quyến dọn đến nơi hẻo lánh này để cư trú. Lê Hằng khỏi bận tâm đến chuyện gia đình Mã Thủy. Liền đó chàng bám sát theo sau lưng số người của Sở Đông Dương. Tòng theo bọn họ, trước tiên đi thẳng vào một sơn cốc rất hiểm trở, hai bên vách đá cao chọc trời đệ thấy vô cùng kính đáo. Phía bên dưới vách đá lại là một cái hố sâu muôn trượng, có dòng nước chảy ầm ầm không ngớt ở bên tai. Số người của Sở Đông Dương men theo một con đường mòn bên cạnh vách đá. đề thẳng xuống cái hằng sâu, con đường mạn ấy rộng độ chừng một thước nên mặc dù bọn họ gió không cao cường, nhưng người nào người nấy đều tỏ ra hết sức là thận trọng. Bước tiến của họ chỉ nhanh hơn người thường một tí mà thôi, vì nếu lỡ sa chân thì chắc chắn sẽ rơi xuống hố sâu tàn sương nát thịt. Vách đá ở hai bên đi mỗi lúc càng hẹp dần, chẳng mấy chốc thì số người của Sở Đông Dương đã đi xuống đáy hố. rồi lại quanh vào một khe đã bị độ rộng chừng 1 thước rơ mất hút. Đào Gia Kỳ không đi cùng theo một con đường với số người của sở đồng dưỡng mà chàng chỉ chạy nhanh trên những bức vách đá cao ngẩng thượng, nhưng lúc nào cũng thò đầu nhìn theo số người nọ. Khi chàng đến đỉnh vách đá thì gió thổi càng mạnh, mây trắng không ngớt bay theo dưới chân. Cúi đầu nhìn xuống thì không khỏi giật mình. thì ra ở bên dưới là một cái thung lũng chung quanh vách đá chọc trời mà còn có một dòng nước to bao vọt lấy chung quanh nữa. Dòng nước ấy chảy thật xiết nên bọt nước bắn ra tung tóe. Bởi thế tuy đó là một cái thung lũng nhưng nếu gọi là một hòn đảo thì đúng hơn. Giữa hòn đảo ấy có vô số cây to cổ thụ bóng mát ngập trời. Chàng chỉ trông thấy số người của sở đồng vườn bé tí tỳ như hạt đậu. cùng kéo nhau vượt qua một chiếc cầu gỗ rồi lại lẩn khuất vào giữa rừng cây rậm rạp không còn trông thấy đâu nữa. Đào Gia Kỳ do giữ dây lát nghĩ thầm rằng không vào hang cọp xào bắt được cọp con. Tức thì chàng liền sử dụng ngai khinh công tuyệt thế của mình, bắt đầu từ trên vách đá nhảy thẳng xuống vùng thung lũng ấy. Sức rơi xuống của thân người chàng mỗi lúc càng nhanh, bên tai gió rít vào veo. nên cảm thấy gần như bị nghẹt thở vậy. Khi còn cách mặt đất độ chừng mấy mươi trượng nữa thì chàng bèn dung dưỡng ra sô thẳng mạnh xuống ấy, lướt qua, với tốc độ đàn rơi xuống cổ thân người, trở thành chậm chạp trở lại. Rồi hai tay của chàng lại vươn thẳng ra nhào lộn thân người giữa khoảng không, dùng thế thiên long bát thức đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất như là một cành lá. Lên đó chàng liền nhúng mình dọt thẳng qua một dòng nước xanh giọng độ ngoài 10 trượng rồi sẽ thẳng vào cánh rừng rậm rạp quanh đó nhanh như một mũi tên bắn vậy. Bên trong cánh rừng ấy đầy gai góc, cỏ dại lại một rậm rạp, bên trên tàn lá che kín không thấy bóng mặt trời lọt vào. Chàng đi sâu thêm mấy mươi trượng thì thấy giữa rừng cây thưa dần, xa xa thấp thoáng một tòa nhà cao và to lớn. Số người của sở Đông Dương đang đứng ở trước cửa nhà, chỉ chỗ khắp nơi. nói với nhau những câu gì đó, nhưng vì khoảng cách quá xa nên chàng không nghe lọt được họ đang nói gì. Đào Gia Kỳ đang định lao mình lướt thẳng vào tòa nhà to kia để tìm cách lén nghe câu chuyện của số người ấy. Nhưng bất ngờ chàng trông thấy có một bóng người bay thoát qua trước mặt, nên không khỏi hừ thầm một tiếng rồi lùi trở lại ngay. Bóng người ấy tựa hồ như phát hiện ra có kẻ đang âm thầm theo dõi mình, nên liền dừng chân đứng lại. đưa hai chưởng lên che ngực và dẫn dụng chân lực lên sẵn sàng ứng phó. Đồng thời đưa hai mắt sáng quắc nhìn chồng chấp vào mắt Đào Gia Kỳ. Nhưng thần sắc của người ấy từ chỗ kinh ngạc trở thành vui mừng rồi nói: "Chẳng phải là Đào thiếu hiệp ấy hay sao?" Đào Gia Kỳ nghe thế không khỏi giật mình đưa mắt chăm chú nhìn về phía người đó và bất giác vui mừng nói: "Ồ, Lây huynh Ơ ngài sao cách đến nay vẫn được mạnh giỏi chứ? Sao ngài Lê huynh mất tích tiểu đệ lúc nào cũng mong nhớ cả. Người ấy chính là Lê Ngọc Hàn mà trước đây chàng đã gặp tại Đồng Quan. Lê Ngọc Hàn đưa tay lên che miệng, xịt khẽ một tiếng rồi nói nhỏ rằng: "Việc ấy nói ra rất dài dòng, vậy để sau này ta sẽ thưa lại cặn kẻ. Giờ đây chúng ta mau rời khỏi Quả Long Cốc kẻo lại hại đến tính mạng của mình." Đào Gia Kỳ không khỏi sững sốt nói: Ông hỏi có thể làm gì mà Lê Vân lại nói có vẻ nghiêm trọng vậy. Đôi mắt của Lê Ngọc Hàn tràn đầy vẻ cúng vút và nói: "Tổng số người đó có 3 người mèo, họ mang theo mấy bào gai rắn độc hiếm có ở trên đời, gọi là thiết giáp long lân kim tuyến xà. Chỉ trong chốc lát đây là chúng sẽ thả ra cánh rừng này." Lợi căn ấy thần hình nói chắc đến nỗi gươm đao cũng không thể xâm phạm được. Nó cắn thấy máu là nạn nhân chết ngay tức khắc. Đào Gia Kỳ cười nhạt nói: "Chỉ có một con rắn nhỏ thì nào có đáng sợ gì, vậy Lê Vân hãy yên lòng đi." Lê Ngọc Hàn nghe thấy, bèn đưa mắt nhìn Đào Gia Kỳ một lượt và nghi rằng, cậu ấy ấy vào chuyện gì nên mới nói lớn lối như vậy. Bởi thế nên y bèn gật đầu nói: "À, sư từng mệnh lệnh của thiếu hiệp vậy." Đào Gia Kỳ nói: "Lê Vân vừa mới đến đây chẳng?" Lê Ngọc Hàn nói: À, đã đến đây vào hồi hôm qua, để đến kinh đảo này của tên lão tặc mà thiếu hiệp lại tìm được, thật cũng là hết sức tài luôn đó." Đào Gia Kỳ cười nói. "Tại hạ chỉ bất ngờ tìm hiểu được mà thôi." Lôi Ngọc Hàn gật đầu. "Già quyến của tên lão tặc ấy, nếu đêm nay không đốn kịp thì chậm nhất là sáng ngày mai cũng sẽ đính." Tổng số người hộ tống có rất nhiều cao thủ, trong số đó, người anh bất lương của ta là Lê Kim Hàng cũng có ở trong đó. Trong khi hai bên còn đang nói chuyện với nhau thì bỗng thấy gã đàn ông áo xanh lạ sứ đồng Dương dẫn ba người mèo đi thẳng về hướng cánh rừng mà hai người đang ẩn núp. Trong khi bọn họ đến một địa điểm còn cách xa hai người ngoài 10 trượng nữa thì ba người mèo ấy bèn để cả ba chiếc bao gai xuống đất rồi mở banh miệng bao ra. Ức thì từ bên trong cái bao gai ấy có hàng ngìn con rắn độc. dài độ ba thước, dãy đen quắt ngoa quắt quẹo thẳng vào trong khu rừng. Lũ rắn ấy há mồm thè lưỡi kêu khè khè thật là ghê sợ. Lê Ngọc Hàn kinh hãi nói nhỏ: "Tiểu hiệp phải xem kìa." Thì ra ngay lúc đó có mấy mươi con rắn độc đàn rất cao đầu nhằm phía hai người mà bò nhanh tới. Lê Ngọc Hàn sắc mặt đầy vẻ lo lắng, nhưng mấy mươi con rắn độc ấy khi bò đến còn cách họ mấy mươi thước. thì bỗng quay đầu bỏ chạy như gặp phải vật khắc tinh vậy. Chỉ trong chớp mắt là mấy mươi con rắn độc vừa bò đến đều quay đầu bỏ chạy sạch trơn. Lễ Ngọc Hàn lộ nét kinh ngạc và một lúc sau y mới tự hồ bừng hiểu ra cười nói: "À, ta quên mất, chiết oạc hồng hoàng tinh của thiếu hiệp có thể trừ được các chất độc trên đời, nên thiếu hiệp mới bình tĩnh và tỏ ra không xao xác chi cả." Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Lê huynh chị bằng chúng ta cứ ẩn mình tại nơi đây chờ cho gia quyến của tên lão tặc ấy đến rồi sẽ sắp đặt mọi kế hoạch sau có được không. Lê Ngọc Hàng đưa mắt nhìn Đào Gia Kỳ một lượt rồi nói: "Thiếu hiệp phải chăng có ý định bắt lấy một người trong gia đình của lão tặc ấy để làm con tin chăng?" Đào Gia Kỳ gật đầu nói: "Lão tà lúc nào cũng làm điều tàn ác, vậy tại hạ bắt buộc phải dùng đến một thủ đoạn để đối phó thôi." Nó nhấc lời chàng luyện nhún giọt thân người bay lên không trung, rồi đáp trên một cành cây, lấy đà và giọt luông lên đầu ngọn cây cao. Lấy Ngọc Hàn cũng nhanh nhẹn bắt trước đào giá kỳ, giọt người bay theo lên đến ngọn cây. Hai người cùng ngồi đối diện nhau, lấy lưng khô và nước uống mang theo trên người ra, vừa ăn uống, vừa nói chuyện vui vẻ. Chẳng mấy chốc thì bóng Tịch Dương đã ngã về tây, thả dùng thông lũng chìm trong bóng tối lờ mờ. Tiếng nước đổ ầm ầm như sấm động vang bên tai không ngớt. Trong gian nhà to lớn kia vẫn đang tối mịt mờ, không hề trông thấy có một bóng đèn đuốc chi cả. Gần đến canh ba thì giận Trăng Hạ huyện đã từ từ nhô lên, cảnh sát trong lại càng thêm lương buồn bã. Bỗng đầu ngày lúc đó, từ Bên ngoài cửa hang núi có tiếng sáo bén nhọn quích lên. Tiếng sáo ấy như nước khoảng từng cơn, nghe rõ mồm mộ một. Ở thầy trong gian nhà to lớn ấy bỗng có một ánh lửa lóe lên, rồi đèn đuốc được đốt sáng cho ăn. Từ trong nhà lại có mấy bóng người chạy như bay ra, xuyên qua cánh rừng rậm, nhằm hướng của thôn Lũng lước tới như bay. Số người ấy có sử đồng Dương và người đàn ông mặc áo xanh bà đạo gia kỳ đà da gà. Lệnh Ngọc Hàng đưa tay chỉ người đàn ông mặc áo xanh ấy và nói: Người ấy chính là một tên cướp đã hoành hành tại Hoàng Hải trước kia, danh hiệu của y gọi là Náo Hải Thần Dao, Bàn Hải Y. Bị Đào Như Hải thu phục nên về đây làm môn hạ cho lão ta, võ công của hắn rất cao cường không nên xem thường." Đào Gia Kỳ nói: "Chỉ cần không có mặt tên lão tặc ấy thì bao nhiêu số người khác tại hạ không xem vào đâu." ếng sao vừa nổi lên thì chắc chắn là tiếng sáo báo hiệu của gia quyến Đào Như Hải sắp tới. Nó tới đây đạo gia kỳ liếc mắt thấy Lê Ngọc Hàn đang cúi đầu suy nghĩ, tự hồ chẳng để ý đến lời nói của mình, bèn lên tiếng hỏi rằng: "Lê huynh, huynh đang nghĩ ngợi gì vậy?" Lê Ngọc Hàn nói: "Ta đang nghĩ đến chuyện thiếu hiệp định bắt một người trong gia quyến của Đào Như Hải làm con tin." Thì giới võ công của thiếu nghiệp thật ra chẳng có chi khó cả, nhưng muốn mang một người thoát khỏi nơi sân cốc này chẳng phải là một chuyện dễ đâu. Đào Gia Kỳ nói, Tài Hạ đã nghĩ xong một kế hoạch rồi, vậy Lê Huynh chớ nên quá lo lắng làm chi? Lúc đó từ ngoài cửa sân cốc có hơn một trăm người nói gót nhau đi thẳng dạo, số người ấy hậu tống hai chiếc kiệu to đi ở chính giữa, rèm buôn phủ kính do tám gã đàn ông lực lượng khiên chạy như bài. nhắm ngài ngôi nhà to mà lướt thẳng tới. Đầu gia kỳ bỗng nói nhỏ rằng: "Lê Quỳnh, hãy tạm ở đây đi, chớ nên rời đi nơi khác, tại hạ đi một chốc sẽ trở lại ngay." Chàng không chờ cho Lê Ngọc Hàn kịp trả lời, liền buông mình tự thân ngón tay rơi xuống, sau đó chàng lấy bầu nước mang theo bên mình rồi lấy một viên phất độc châu bỏ vô ngậm vào miệng. Thế đó lấy nước đó bỏ khắp xung quanh gốc cây, Sở dĩ chàng làm như thế là đề phòng lũ độc rắn có thể bò đến ngọn cây cắn Lê Ngọc Hành. Sông xui đầu đó, Đào Gia Kỳ nhanh như chớp lướt ra ở phía cửa sừng mồi. Khi chàng lướt ra sắp đến nơi thì bỗng có một bóng người nhảy thoát ra rồi khẽ quát lên rằng: "A Dĩ!" Người lên tiếng quát ấy là một giá đàn ông to lớn, tay đàn đưa ngang lưỡi đao bằng thép sáng chiếu ngời. Đào Gia Kỳ liền đáp ngay rằng: Tạp phụng mệnh của lão phu nhân, chữ nhân vừa mới thốt ra khỏi miệng thì chàng liền quét thẳng một chưởng về hướng gã đàn ông to lớn đó. Tức thì gã đàn ông đó hự lên một tiếng khô khang, té lăng quay xuống đất chết tốt, thất khiếu đều trào máu bầm đèn. Đào gia kỳ không hề dừng chân đứng lại một tí, nhanh nhẹn bước thẳng về phía cửa sân cốc, và chỉ trong một cái búng tay là đã giết chết luôn một loạt mười ba cao thủ. Sau khi đã trừ được một chuyến ngại, càng lại nhanh nhẹn khoái người chạy như bay trở vào ra hiệu cho Lê Ngọc Hàn, rồi lau qua tường tiến thẳng vào ngôi nhà to lớn kia. Lúc đó tại gian đại sảnh đèn đuốc sáng choang, đồng thời có mười mấy bàn tiệc đang được dọn sẵn. Sống nhà Trảo của tên Đào Như Hải đang ăn nhậu hả hê cười nói ồn ào, chẳng đệ phòng chi đến có kẻ lạ xâm nhập. Hai người nằm xác trên máy ngói, đưa chân móc lấy mái nhà, rồi đồng đầu xuống nhịn kỹ vào trong gian đại sảnh. Nhưng chẳng trông thấy người vợ già đứa con gái của Đào Như Hải đâu cả. Lê Ngọc Hàng lấy làm lạ mới lên tiếng hỏi rằng: "Tại sao không thấy có người? Người anh bất lương của ta trong số này cũng không có." Đào Gia Kỳ lúc này nói: "E rằng người huynh đệ của người Đã được phái đi làm chuyện khác rồi Không có đến đây chăng Hiện giờ không thấy người vợ và đứa con gái của lão Tạc ở đâu Vậy có thể vì đi đường mệt nhọc Nên đi nghỉ sớm rồi Chúng ta có thể nhận bọn nhà trảo không đề phòng Mình nhanh nhẹn xuống tay Thì thật là ơ hội tốt trời cho vậy Vừa nói chàng vừa cất thân người Rồi nhón chân đi thật khẽ Để tìm nơi vợ con của Đào Như Hải an nghỉ Hai người đi vượt qua ba lớp nhà thì trông thấy có một tòa lầu cao, bên trong có ánh đèn rọi sáng ra lớp giấy che ở cửa sổ. Đào Gia Kỳ vui mừng nói: "Chính là nơi đây rồi." Nhất lời chàng dọt người bay thẳng lên nóc nhà lầu ấy. Đường Hách nhìn sát vào ở bên dưới. Chỉ thấy xung quanh gian lầu có bốn gã đàn ông to lớn đang cầm đao, đứng sừng sững canh gác. Chàng liền mỉm cười thò tay vào túi lấy ra ba viên đạn sắt nhỏ như hạt đậu xanh, rồi dùng tay ném thẳng về bốn phía. Thủ pháp của chàng quả thực là hết sức cao minh. Bốn gã đàn ông đó có trách nhiệm canh gác liền bị những viên đạn sắt của chàng ném trúng thẳng vào huyệt đạo hôn mê. Bởi thế cả bọn đều hôn mê bất tỉnh, nhưng thân hình thì vẫn đứng yên như thường. Lê Ngọc Hàn trông thấy được rõ ràng tất cả những dịu diệt và không khỏi kinh hãi trong lòng. Đã biết trong võ lâm hiện nay rất ít người có thể sử dụng được thuật ném quyệt đạo bằng những hạt bắp hay là hạt gạo như thế này. Phân chi từ ở nơi xa mà có thể nhận định được quyệt đạo của đối phương một cách chính xác, rồi lại điều khiển vật ném ra nặng nhẹ đúng như ý muốn của mình, làm cho đối phương vẫn đứng nguyên như cũ, không bị té quỵ xuống đất. Tài nghệ đến mức ấy thì quả thật là cao tuyệt không còn ai hơn nữa. Dụy Tử hỏi sao mà Lê Ngọc Hạng không kinh hãi cho được. Đào Gia Kỳ sau khi đã thu được kết quả, liền nhanh nhẹn bài thoát người vào gian lầu êm ru, không gây nên một tiếng động nào. Chàng đưa ngón tay lên thấm chò nước bọt, rồi chọc thủng vào một cái lỗ trên tấm giấy che cửa sổ, kề mắt nhìn vào bên trong thấy có một người đàn bà tóc đã bạc phơ, sắc mặt trông rất hiền từ đang ngồi ở trên giường. Trong khi đó có một cô gái tuổi độ mười ba mười bốn, diện mạo vô cùng thanh tố, đang ngồi vừa vào lòng của lão bà nói trên. Cô gái gây cất tiếng hỏi, suốt ngày hôm nay thật là mệt nhọc muốn chết. Này mẫu thân, tại sao phụ thân đã làm như thế? Cứ rời bỏ gia đình, rồi chuyển đi từ chỗ này sang chỗ khác mãi. Phụ thân sợ ai vậy? Từ từ ngày con có trí nhớ đến nay suốt cả năm ít khi con được gặp phụ thân đến hai lần. Cứ mỗi lần phụ thân về nhà thì không thấy khi nào vào liên tiếp được hai ba hôm. Đời người chẳng qua sống được đến trăm tuổi là cùng, vậy lại vì chuyện gì mà phải lận đận bận rộn đến như thế chứ? Lão bà tức tiếng than dài rồi nói: "Này con, phụ thân của ngươi là một người tham vọng rất lớn." Lúc nào cũng mong muốn trở thành con người số 1 trong võ lâm. Do đó, ngày hôm nay đã ở vào cái thế cỡi trên lưng cọp rồi. Thì đâu thể nào leo xuống cho được. Ôi một cái họa to tát thường xuất phát từ lòng tham của con người. Này con, thôi hãy đi ngủ cho sớm đi. Mẹ đã suy nghĩ nhiều lắm rồi. Đào Gia Kỳ nghe thấy trong lòng không khỏi bồi hồi ngồi cảm động nghĩ rằng Có một người vợ hiền nói trời như thế này, tên lão tặc ấy đáng lý phải tỉnh ngộ và thầm xấu hổ mới đúng. Vì nghĩ như thế nên chàng không muốn xuống tay. Nhưng khi nghĩ đến đại cuộc của Võ Lâm và hàng vạn sinh linh, thì chàng không khỏi thầm nhủ rằng: "Ta là để cho một nhà phải khóc, còn hơn là để cho trăm họ phải khóc lóc." Lúc đó chàng liền hạ quyết tâm, đưa ngón tay lên điểm cách không hai lực, khiến hai luồng kình lực vô hình Suông qua cửa sổ, bay thẳng vào bên trong. Tức thì lão bà và cô gái bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh quét qua trước ngực rồi đôi mắt tối sầm, ngã ra giường bất tỉnh. Đào Gia Kỳ đưa trưởng xô mạnh cánh cửa sổ ra, rồi nhanh nhẹn nhảy thẳng vào bên trong, dùng một chiếc khăn to tắm lấy hai mẹ con của lão bà, rồi quạt tất cả đèn đuốc, sách cái bọc đũ người lên, nhảy thẳng trở ra bên ngoài cửa sổ. Lê Ngọc Hàn lúc này nói: "Ở xong cả rồi sao?" Đào Gia Kỳ võ vàng gật đầu nói: "Chạy mau." Tính thời hai người nhanh chân như bay. Bọn nha trảo của Đào Như Hải vì quá thờ ơ nên đã để sơ hở. Hơn nữa họ tưởng đâu địa thế hiểm trở của vùng sơn cốc này cũng như lũ rắn độc vừa thả ra khắp cánh rừng chung quanh có thể ngăn chặn được bất cứ ai muốn xâm nhập. Phương chi trong lần giọn đến đây, Bọn họ đã sắp xếp kế hoạch hết sức là chiu đáo, hết sức là bí mật, tính rằng không ai có thể biết được cả. Bởi thế họ rất phải cả ở việc làm của mình nào hay đâu, mọi việc trên đời thường hay bị thất bại ở những chỗ sơ hở thật nhỏ nhặt, chẳng ai có thể ngờ đến. Ứng con đường núi gồ ghề từ Hồ Nam đi đến Giang Tây, tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe vang lên không ngớt. Mờ bụi mịt mù cả không gian gió thổi lạnh bốt cả da thịt. Từ một khe núi bỗng xuất hiện một cỗ xe ngựa. Tại phía trước cỗ xe có một lão già đang cầm cương đều khiển một con ngựa kéo. Lão ta thỉnh thoảng mới dừng rồi lên nẹt vào giữa gió lạnh kêu nghè bóp bóp. Phía sau cỗ xe lại có hai người kỵ mã. Hai người ấy mặc đồ giáp phục, một người mặc màu đen và một người mặc màu xanh. đầu đội nón rơm to rộng vành, kéo xuống thật thấp, người ngoài chỉ nhìn thấy từ sống mũi trở xuống mà thôi. Một trong hai người ấy sau lưng có giáp một thanh trường kiếm tua kiếm không ngớt bay phất phơ theo chiều gió. Người ấy xem ra tuổi không phải nhỏ. Bỗ xe và hai con ngựa chạy ở phía sau, đều tiếng bước chậm chạp, trong khi đó hai người đang ngồi trên lưng ngựa đầy vẻ uy nghiêm bí khó hiểu. Lúc bấy giờ trên nền trời mây xám đang mờ mịt, ánh sáng hết sức là mù mờ, tiếng gió ngựa lại nghe hết sức là quẻ quải, tiếng bánh xe lăn cành cạch u buồn làm cho bầu không khí trở nên nặng nề khó thở. Bỗng đâu từ phía đường xa, bất thần có tiếng gió ngựa chạy hối hả và chẳng bao lâu thì thấy trên 10 người kỵ mã đang phi ngựa tới như bay. Chỉ trong chớp mắt là họ đã tiến đến sát bên cạnh cổ xe ngựa rồi. Hai người đội nón rơm rộng vành cỡi ngựa đề tài chiếc xe liền thúc ngựa lướt tới cạnh sát hai bên cổ xe. Nhưng thái độ vẫn điềm nhiên như không hề thấy số người kỵ mã kia đang phi tới. Họ vẫn cho ngựa đi một cách chậm chạp như cũ. Trong số ngoài 10 người kỵ mã đang tiến tới, có cả An Náo Hải Thần giao ban họng cưỡi ngựa đi sau cùng, sắc mặt âm u lạnh lùng, tay cầm một ngọn roi dài lướt nhanh như điện chớp. ông thẳng về bức rèm của cổ xe. Bất thần có một tiếng quát to lên rằng: "Lũ chuột bày dám to gan!" Tiếng quát ấy vừa thốt ra từ miệng người mặc đồ gió phục màu xanh và đội nón to rộng vành. Liền đó y thò nhanh cánh tay ra nắm thẳng ngọn roi chụp tới và chụp cứng lấy ngọn rồi, đất tiếng cười nhạt rồi lấy sức giằng mạnh ngọn roi về phía mình. Thấy là chỉ nghe ban hồng bục miệng kêu lên một tiếng kinh hãi. La cá người của y liền bay khỏi yên ngựa té lằn xuống con đường núi. Trên 10 người kỵ mã đi ở phía trước, nghe có tiếng động, liền gọ cương quay đầu ngựa nhìn lại. Họ trông thấy thế thì bất giác kinh ngãi đồng thành quá tò như sấm. Người đội nón rộng vành ấy sau khi vầng ban hồng té xuống đất, bèn đưa tay trái lên đỡ mạnh vành nón, tức thì mọi người thấy rõ đó là một lão già sắc mặt âm u lạnh lùng. lôi mắt sáng quắc cười nhạt nói: "Đi đường mà lại cố ý dùng roi đánh vào đầu lão phu thì thật là quá quắt rồi. Đường gia của các ngươi là ai, mau trả lời cho ta biết coi." Mấy mấy người kỵ mã ấy rõ ràng là nha trảo của Đào Như Hải. Sau khi họ phát giác ra, người vợ và đứa con gái của Đào Như Hải đã bị kẻ vô danh lẻn vào sân cốc bắt cốc màn đi mất. Tỳ hết sức kinh hoàng, vội thả người đi khắp bốn bề. để sáp và truy đuổi theo kẻ địch. Nhưng vì Đào Gia Kỳ và Lê Ngọc Hàn hành động rất khéo léo, không để lại một chút dấu vết gì cả. Hơn nữa ở ngoài sơn cốc cũng không hề thấy những điểm chi khả nghi, chứng tỏ họ đã dùng xe cộ để chuyên chở vợ con của Đào Như Hải đi nơi khác. Bởi thế vụ án ấy hoàn toàn bí mật, gần như không thể khám phá ra được gì. Chính vì vậy nên Sử Đông Dương một phái phái một số người kỵ mã đi tứa ra khắp nơi để dò xét gả địch. Và giờ đây số kỵ mã này bất ngờ gặp một cổ xe khả nghi nên thêu dõi mãi. Chờ đến khi một nơi hiểu lánh sẽ xuống tai tìm hiểu. Dù vậy họ vẫn không tin chắc rằng trong cổ xe ngựa này có chở vợ con của Đào Như Hải. Hơn nữa hai gã đàn ông cưỡi ngựa đi sang, tự hồ đều là cao thủ trong hắc đạo không dễ gì chọc tới họ. Nhưng sự thật thì hai người đó không ai khác hơn chính là Đào Gia Kỳ và Lê Ngọc Hàn đã cải trẹt. Sau khi hai người biết được kẻ địch đuổi theo ở Sào Lâm, liền có ý nghĩ là sẽ diệt trừ hết bọn chúng đi, hầu tránh được mầm hại sau này, vì thế nên mới cho cổ xe đi chậm lại để chờ. Số người của Ban Hồng vì thấy cổ xe đi chậm chạp chẳng hề tỏ ra hối hả, nên tưởng là một cổ xe thường, không lấy gì làm chú ý cho lắm. Hắn kiếm dùng rồi lên khoác lên chiếc mạng xem thử cho biết mà thôi. Hắn tin rằng hai gã đàn ông cưỡi ngựa đi hai bên cổ xe, không làm sao nói địch nổi với hắn, giờ đó mới có hành động ngang tàng như vậy, nhưng nào ngờ hắn lại bị mang quả vào thân trước tiên. Lão già mặc áo xanh ấy chính là Đào Gia Kỳ đã cải trang, trông có vẻ vô cùng hoang dại, khiến chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt. Bàn Hồng sau khi quát to một tiếng, liền từ dưới đất nhảy phát lên cười gây giận nổi. <cười> Cùng quý già kia, nếu biết điều thì hãy đưa đồ đạt chở trong xe ra cho ta xem bằng không. <cười> chớ chấp bà đầy độc ác độ. Đào Gia Kỳ cất tiếng cười to, đôi mắt sáng quắc nói: Cái phồn giả áo tuổi cơm như người mà lại dám làm nghề cướp bóc hả? ngươi có biết trong cổ xe của lão phu chở thứ gì hay không? Câu nói chưa dứt thì chàng đã từ trên yên ngựa nhắm ban hồng lao giúp tới. Thì hai bóng người vừa sắp lại, y đã nghe ban hồng gào lên một tiếng thảm khốc và cả thân người của y đã bị hất bắn ra xa nhào lăn xuống đất hộc máu chết tại chỗ. Ngài lúc ấy trong tay của đạo gia kỳ đã siết chặt một nắm tam tuyệt sách hồn trận. Thì Giang Bang Hồng đã nắm sẵn ám khí trong tay định ném ra tấn công Đào Gia Kỳ, nhưng chẳng ngờ Đào Gia Kỳ lại ra tay nhanh nhẹn hơn hắn nhiều. Bang Hồng vừa trông thấy Đào Gia Kỳ bước tới, thì hết sức kinh ngãi nên mới vừa vung tay lên định ném tam triệt sát hồn trầm ra, là đã bị bàn tay trái của Đào Gia Kỳ nhanh như chớp thò tới tóm lấy tất cả trong khi chẳng phải đã nện thẳng vào lồng ngực của Bang Hồng. Đang Hồng bị Đào Gia Kỳ đánh mất mạng quá ư là nhanh nhẹn, khiến cho bọn nha trảo đồng hành cũng không kịp nhìn tận mắt. Liền đó Đào Gia Kỳ lại dung chuyển lên, ném thẳng đám Tam Tuyệt Xích Hồn trong trong tay, đi đồi với một luồng chình lực vô cùng mạnh mẽ, như có thể sâu bạc được cả núi đồi, khiến cho sáu người kia ồm ồm nhào lăn ra đất gạo la thảm thiết rồi tắt hơi chết tốt tất cả. Việc ấy trong thực tế chỉ xảy ra cùng một lúc với cái chết của Ban Hồng. Hành động mau mắn ấy khiến cho Lê Ngọc Hàng không kịp trông thấy rõ là Đào Gia Kỳ đã ra tay như thế nào bởi thế Lê Ngọc Hàng không khỏi hết sức là kinh ngại. Sau đó Đào Gia Kỳ thò tay vào áo lấy ra một chiếc lọ nhỏ rồi dùng móng tay khiều ra một ít bột vàng rắc lên từng cái sát chết một. Thế là chỉ trong nhái mắt trên mười mấy cái sát chết ấy Đều tan biến thành những bãi nước vàng Chẳng còn trong thấy dấu vết chi nữa Đào Gia Kỳ bèn đuổi những con ngựa vô chủ của bọn tạc đảng Chạy thẳng vào đường phong Và quay mặt về phía của Lê Ngọc Hàng cười nói Như vậy là đã diệt trừ được mầm hảo quảng rồi Dù cho bọn nó có tìm được đi nữa Thì lúc ấy chúng ta cũng đã đi được ngàn giảm rồi Lê Ngọc Hàng khen rằng Hà, võ công của Thiếu Hiệp thật là quán tuyệt trên đời Hành động nhanh nhẹn của thứ hiệp thật là làm cho ta đây vô cùng khâm phục. Đạo gia Kỳ cười to nói: "Giở <cười> công của tại hạ nào có thể gọi là quán tuyệt chứ, đây chỉ là dựa vào bí quyết nhanh nhẹn mà thôi. Đối với bọn nhà trảo cổ đạo như ngài, thật ra chúng ta không thể nào có lòng nhân đạo được, nếu thả gặp về rừng thì hậu quả không thể nào lường trước được đâu." Lão già đánh xe là một người vừa niết vừa cầm. Hơn nữa, trong khi hai người ra tay với nhau, với bọn tặc đảng thì Lê Ngọc Hàn đã điểm huyệt cho lão ta ngủ mê. Đến khi mọi việc xong xuôi thì Lê Ngọc Hàn mới bước tới giải trừ huyệt đạo cho lão. Chừng ấy lão ta mới hay được mọi chuyện xảy ra và cảm thấy như mình đã trải qua một cơn ác mộng. Sau đó thì Đào Gia Kỳ và Lê Ngọc Hàn dọt ngựa đi tới thật gấp, dưới cơn mưa bụi lờ mờ, cổ xe hai người kỵ mã càng đi càng xa. và cuối cùng mất hút về phía đầu đường xa tức. Trên dòng sông ở giang tây có một chiếc thuyền to đang từ từ lướt thẳng về hướng Trường Giang rồi trực chỉ thành Kim Lăng. Nước sông mơn mông chảy về hướng đông thao thao bất tuyệt. Đêm khuya thành vắng, mây xám phủ kín bầu trời, chẳng hề trông thấy một vì sao lấp lánh. Tại vũ trụ đều đen tối ngửa bàn tay cũng không trông thấy. Một vài ánh đèn le lói rải rác khi tỏ khi mờ tại hương khẩu trấn. Qua ánh sáng vàng úc của những ngọn đèn ấy, đang sôi chập chờn những con chó hoang đi rong ở trên con đường lát đá vắng bóng người, làm cho khung cảnh của thị trấn có vẻ như thê lương ảm đạm hơn. Ở cuối một ngõ hẻm ở phía tây thị trấn, hai chiếc đèn lồng cũ kỹ èo trước cửa phúc tường khách điếm, tỏ ánh sáng mờ nhạt không ngớt dao động giữa ngọn gió đêm. Hai cánh cửa của gian khách sạn chỉ khép hờ. Nay lúc ấy chỉ thấy có hai người bóng đen thoáng hiện ở tại cửa rồi lại nhanh nhẹn lướt đi mất. Tại sân phía sau của phúc tường khách điếm có một dãy phòng trọ, lúc ấy ánh đèn hãy còn chiếu sáng qua lớp giấy che cửa. Châu Nhân Ký đang nằm yên và hơi thở thật là mong manh, giọt máu bầm trên khóe miệng của y cũng chưa chùi sạch hết. Sắc mặt của y tái nhợt như một tờ giấy trắng, nằm buông xuôi hai tay và chẳng hề nhúc nhích trông như một cái xác chết. Ngay lúc đó bỗng nhiên Đào Như Hải bước thẳng tới trước giường của Châu Nhân Kỷ, cởi hết áo của y ra rồi dùng đôi chưởng xoa bóp khắp các huyệt đạo trên người của y liên tiếp. Nhờ sự chữa thương của Đào Như Hải, nên châu nhân ký đã dần dần bình phục, khí huyết trong người đã được điều hòa như trước, nên đã từ từ hồi tỉnh lại. Đào Như Hải trông thấy châu nhân ký đã tỉnh dậy rồi, vội vàng lấy ra ba viên thuốc bỏ vào miệng của y cho y nuốt xuống. Sau đó châu nhân ký đã hoàn toàn bình phục, nên đứng phất dậy, chắp tay xá dạ và nói: "Ơn cứu mạng của ngị vị tiền bối, sau này giản bối nhất định tìm cách báo đáp lại." Đào Như Hải mỉm cười nói: "Và đây là người đã xa lánh thế gian, không còn nhúng tay vào chuyện thủy phi của giang hồ nữa. Hôm nay bất ngờ đi ngang qua đây và gặp người đang lâm nguy nên ra tay cứu chữa giúp cho. Sau này chắc không còn có dịp gặp gỡ nữa đâu, vậy cần chi nói đến chuyện báo đáp chứ." Nói tới đây lão ta ngừng lời lại trong giây lát rồi tiếp rằng: Già đi đi khắp cả được nghe tên tuổi của người đang nổi bậc trên chốn giang hồ. Người thanh niên thường hay ỷ vào võ công của mình mà lên mặt kêu ngạo, hơn nữa tính tình lại nóng nảy nên dễ để lộ tất cả tài ngây của mình. Bởi thầy rất dễ đưa đến những tài họa thiệt thân. Vậy việc đêm nay chính là bài học. Ngươi cần phải lấy đó mà si gẫm đó. Đào Như ký đỏ bừng sắc mặt nói: "Vạ Dà, lời gian dối của tiền bối, tại hạ xin ghi nhớ mãi. Nhưng mối thù của ân sư sâu tựa bể, nếu vạn bối không lo chuyện báo thù thì nào xứng đáng làm con người nữa." Đào Như Hải có da nghĩ ngợi rồi nói: "Lên sư là tùy cơ tử trước kia cũng là người bạn thân của già, thế mà không ai ông ấy lại bị người ta thanh toán đi, chẳng hay Ngươi có biết kẻ nào đã ra tay ám hại hay không vậy? Trong nhân ký nói, Chính vì không biết nên giảng bối, Mới phải mang kiếm đi khắp chốn giang hồ, Hầu gây chuyện thủy phi khắp đó đây, Mai nhờ đó mà tìm ra manh mối gì đó chăng? Quỹ ảnh tử Cao Thiết Sơn bóng cười nhạt nói, <cười> Chỉ mới mấy đường kiếm của ngươi, Thì có thể tung hoành khắp chốn giang hồ hay sao? Câu nói ấy đã đụng chạm đến tính kiêu ngạo của Châu Nhân Kỷ, nên ý liền nhướng cao đôi mày rậm, lên tiếng cãi rằng: "Nếu võ học của giảng bối còn có phần thiếu sót thì đâu lại có thể chống nổi với số đông người dày đánh đến như thế." Quý ẩn tử cười nhạt nói: "Đó <cười> là ngông cuồng và kém sáng suốt." Dù cho có đánh suốt một giây đối phương đi chăng nữa thì ngươi cũng vị tất có thể địch nổi với họ. Trong võ lâm ngày hôm nay những người tương đối có danh vọng không ai là không có những tuyệt nghệ riêng của mình. Vậy người nào có thể so sánh được với bọn họ chứ? Trong nhân ký nghe thế thì lửa giận bừng cháy ở trong lòng lên tiếng nói: Nếu ta chẳng vì nể cái ơn cứu mạng của ngươi Ê, cả hai sẽ đánh nhau, hầu biết ai là người võ học kém hơn ai chứ. Đầu Nhân Hải mỉm cười nói: <cười> "Lão tiền bối này là người có tiếng ăn nói ngài thẳng, bởi thế lời nói của ông ta hoàn toàn đúng sự thật. Vậy người chớ nên phật lòng, những đường kiếm của người tùy cao thâm thật, nhưng chẳng phải là không có sơ hở đâu." Châu Nhân Ký nghe thấy trong lòng không khỏi hoàn toàn đồng ý. Nhưng khó bề nói thẳng ra ngoài. Quỷ Ảnh Tử cao thiết sườn lúc này lên tiếng nói: "Nếu người không đồng ý với sự nhận xét của ta thì giờ đây có vị lão tiền bối này đây là người kiếm học cao gấp trăm lần ngươi, người cứ thử xem cho biết lời nói của già có sai hay không." nào Như Hải cười nói: "Cớ nên tin lời nói của ông ấy, vai mặt kiếm thuật tuy già cũng có rèn luyện nhiều năm." cao tham hơn người ta một chút nhưng không đến nỗi vượt quá đến hàng trăm lần. Song nếu người đem ba đường kiếm pháp ấy ra vượt qua với già cũng là việc trao đổi thêm tài nghệ, chắc cũng có ít đối với sự nâng cao kiếm thuật của người. Trong nhân ký giỏi giang nói. Vạn bối cần phải lấn giáo sự cao minh của tiền bối mới phải. Thanh trường kiếm cổ y lúc ấy giờ đang treo ở trên một cái chiếc móc. Y liền quay người lấy xuống. Rồi bước thẳng ra giữa sân, y đứng theo bộ tuyển cơ, tập trung hơi vào đan điền và bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm. Đào Như Hải và Cao Thiết Sơn nhìn nhau mỉm cười rồi bước thẳng ra sân, cùng đứng yên với một cây ngô đồng lá xanh mướt. Đào Như Hải lúc này lên tiếng nói: "Về kiếm học rất khó đạt đến mức cao thâm, nếu ta bị lỡ đi một ly thì có thể sai đi ngàn dặm." khi sử dụng đường kiếm, nếu chậm chạp thì phải nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, mà khi nhanh thì cũng phải ồ ạt như sấm động điện chớp. Vì người Hải đánh thông thả thì giờ đây mới hiểu rõ được đường kiếm của người sử dụng là đường kiếm gì chứ." Ông nhân ký lúc này nói, "Vạn bối xin tuân mạng." Nói xong y liền tốt kiếm ra khỏi vỏ, rồi từ từ đánh ra những thế kiếm của mình. Khiến cho kiếm quang lạnh buốt chiếu ngời khắp nơi, lướt ngang không gian như một chiếc móng bạc. Đào Như Hải dương đôi mắt nhìn trân trối để theo dõi sự diễn biến trong đường kiếm của Châu Nhân Ký. Chỉ trong chốc lát, Châu Nhân Ký đã đánh qua ba đường kiếm của mình rồi thu kiếm ngay về phía trước Đào Như Hải và nói: "Thưa lão tiền bối, kiếm pháp của vãn bối còn có gì sơ hở hay không vậy?" Đào Như Hải chỉ mỉm cười mà không trả lời ra sao cả. Lão ta thò tay mê lấy một nhánh ngô đồng dài độ hai thước rồi lên tiếng nói: "Và đây lấy nhánh cây thay lưỡi kiếm, vậy người hãy cứu ra tài đánh thật tình. Trong vòng ba thế võ, nếu binh khí trong tay ai bị giục đi thì người ấy thua, đồng thời cũng chứng minh là kẻ thắng có một kiếm pháp chặt chẽ hoàn toàn không có sơ hở." Cao nhân kiếm nghe thấy trong lòng lấy làm bất tức thầm nghĩ, à không tin là trong vòng ba thế kiếm là có thể bại với lưỡi kiếm của ông đâu. Nó dứt lời ý bèn thủ thế đồng tử tham Phật dạ nói: "Vạn bối đã sẵn sàng." Liền đó hai người cùng nhanh nhẹn tung kiếm đánh ra, ánh thép chiếu ngời khắp nơi, bóng kiếm chập chờn đây đó, gây thành những luồng kinh phong lạnh bốt tản mát ra khắp tả dụng. Đào Như Hải chỉ dùng mạnh cánh tay lên thì tức thì nhánh ngô đồng trong tay của lão dương thẳng nhanh ra như một ngọn bút. Lão ta lách mình tránh ngang rồi lướt thẳng vào bóng kiếm chập chợn của Châu Nhân Kỷ. Châu Nhân Kỷ không khỏi kinh ngãi, vì y chưa kịp nhìn thấy Đào Như Hải đánh ra thì cảm thấy nhánh ngô đồng điểm đến mạch cổ tay của mình rồi, thấy là cả cánh tay của y đều tê dại, năm ngón tay đang siết chặt đuôi gươm. Bỗng sụi lơ không còn sức mạnh để cầm lấy chui gươm nữa Do đó thanh trường kiếm của y liền bị vụt tay mai thẳng lên không trung Nhưng ấy y đưa mắt nhìn đào như ngải Nhưng thấy lão ta vẫn đứng trời như lúc chưa đánh nhau Nên nó trong lòng hết sức kinh hải và khâm phục Cuối lại sát đất và nói Kiếm thuộc của lão tiền bối quá là siêu quần bạc chúng Giảng bối bằng lòng ra mắt theo lễ người nhận đệ tử Đạo Nhân Hải cười to nói Ha ha ha ha ha Già đây không muốn làm thầy của ai cả Tuy nhiên già vẫn sẵn sàng chỉ dạy cho ngươi Nhưng giờ đây chưa phải là lúc ngươi học tập Nếu muốn học gió nghệ với già Thì ít nhất cũng phải trải qua 10 năm Mới mong thu thập được kết quả tốt Trong nhân ký nghe thế không khỏi sửng sợ Cao Thiết Sơn cười nói He he he he he "Ngầu lão nhi, có phải ông e ngại tư chất của hắn không đủ để thu thập tuyệt học của ông hay không?" Đào Như Hải nghiêm sắc mặt nói. "Và không phải cố ý như thế, nhưng trước khi làm việc gì, không thể suy nghĩ cho chín chắn. Trước tiên già đã có lời thề là không nhúng tai vào chuyện tùy phi của giang hồ nữa. Do đó già có ý muốn ra tay trừ khử bọn chúng." Nhưng cũng lại không muốn làm sai lời thầy. Chính vì lẽ ấy nên chuyện hắn muốn làm môn hạ của già vẫn không phải là không được, song có điều, đã là môn hạ của già rồi thì phải gánh vác bao nhiêu công việc nặng nề mà già đang cần hành động. Trong nhân ký là người say mê võ học, gần như điên dại. Trước đây y đã là môn hạ của Tuyền Cơ tử, cũng chính là vì say mê võ học của ông ấy Giờ đây y trong thấy kiếm pháp của Đào Như Hải hết sức cao tuyệt, nên đâu lại chịu bỏ qua dịp tốt bèn lên tiếng hứa rằng: "Vạn bối bằng lòng gánh vác tất cả những công đức mà lão tiền mối muốn ban cho trong đời." Đào Như Hải sa sầm nét mặt nói: "Những việc ấy rốt là nặng nề, chẳng phải là dễ dàng đâu." Tâu nhân ký lên tiếng nói: "Vạn bối không phải là kẻ sợ khó." Đào Như Hải đưa ánh mắt dò hỏi: Nhân Thản vào Châu Nhân Ký một lúc rồi nói: "Trừ đi một kẻ gian ác thì còn hơn là một gian chuyện phước đức. 10 kẻ hung ác trong võ lâm hiện nay, người có biết được hết hay không?" Tân Nhân Ký suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Mong lão tiền bối dạy cho, chẳng bối biết tên tuổi của 10 gian ác đầu xỏ ấy." Đào Nhân Hải lên tiếng nói: "Đó là Lệ Sơn lão yêu." khan bà tử vô tình tú sĩ bát quốc sùng ma huyền băng lão mị ngũ hành cốc chủ thiết chỉ thư sinh lãnh viện la sát và cử chỉ thần cái mười kẻ gian ác đầu xỏ ấy đều là những nhân vật tên tuổi gian lận trong võ lâm trong nhân ký cũng đã gặp mặt sáu người ấy tại ái dân đình trước đây rồi Đào Như Hải sau khi kể ra hết các tên mà lão ta gọi là 10 kẻ gian ác đầu xỏ thì đôi mắt có vẻ như đăm chiêu rồi nói: "Việc làm mấy chẳng phải dễ dàng, nếu người cảm thấy không thể kháng đáng nổi gánh nặng hoặc có điều chi hối hận thì hiện giờ ngươi vẫn còn thay đổi ý kiến kịp, và chẳng hề muốn rúng ép người." Trong nhân ký là người rất có ý chí, nên nghe qua bèn lên tiếng hứa hẹn ngay. Nhưng có điều khiến y lấy làm lạ, ấy là còn một số người gian ác hơn số người lão ta vừa kể ra rất nhiều, nhưng chẳng rõ tại sao lão ta lại không đề cập tới. Cái lại cử chỉ thần cái sao lại bị lão ta cũng kéo vào là những kẻ gian ác thật là khó hiểu vô cùng. Đạo nhân Hải Hà giọng nói, "Đúng vào ngày hôm nay sang năm tới, già sẽ đợi ngươi tại hoa cái phòng trong núi Hằng Sơn." "Dấy giờ ngươi hãy đi đi." Trong nhân ký liền sụp lại rồi nói: "Vạn bối xin tuân mệnh." Khi y ngửa mặt nhìn lên thì đã thấy đạo Như Hải và Cao Thiết Sơn bỏ đi mất hút từ lúc nào rồi. Bởi thấy y bèn nghĩ thầm rằng: "Thật là ta đáng chết. Lai lịch và tính danh của hai vị lão tiền bối này ta chưa biết được, thế tại sao ta lại quên nổi cho rõ cả?" Quý Thỉnh Giả thần mẫn